Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong câu chuyện mới ngày hôm nay. Hôm nay, Phan Hồng xin gửi tới các bạn một câu chuyện có tựa đề Này, cô nàng xui xẻo, đợi anh với Tác giả Thuẩn Vi và Linh Phong Thể loại chuyện ngắn tình cảm Chúc các bạn có những phút giây thật thư giãn khi nghe chuyện và đừng quên ủng hộ bằng cách bình luận, chia sẻ video, nhấn subscribe, đăng ký kênh để nhận thông báo những video chuyện hay và mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cuộc sống vốn là chuỗi ngày dài của những bất công. Bạn đẹp, bạn lại không có người yêu. Bạn xấu, bạn lại càng chẳng có người yêu bạn hơn nữa. Bạn thông minh, nhưng lại có người thông minh hơn bạn. Bạn ngốc nghếch, người ta sẽ dìm bạn xuống hố sâu của địa ngục. Thế nhưng, cuộc đời vốn công bằng lắm. Mất thứ này, bạn sẽ được thứ khác bù đắp lại. Bỏ qua cơ hội này, cuộc sống sẽ trao cho bạn một cơ hội khác để bạn nắm giữ. Câu chuyện này kể về một cô gái Với cuộc đời vô cùng xui xẻo Bạn thường nghĩ mà xem Lúc còn đi học Một lớp có ba mươi mấy nhân mạnh Mà đã có mười mấy cặp trao tim cho nhau rồi Lên lớp, chuyển lớp Vẫn là mười mấy cặp ấy Còn cô gái của chúng ta Thì vẫn một mình cô đơn lẻ bóng Cô đâu có xấu xí gì cho cam Ngược lại cô còn khá xinh xắn nữa cơ đấy Tốt nghiệp trung học phổ thông Rồi lại tốt nghiệp đại học Suốt ngần ấy thời gian Cô cũng chẳng kiếm được nổi một mối tình vắt vai Rồi đến quãng thời gian đi kiếm việc làm Số phận chó mức của cô không chỉ dừng lại đơn thuần ở việc yêu đương Mà nó còn đeo bám cô sát sao hơn nữa đến tận công cuộc kiếm việc Ngày qua ngày cô chỉ ăn nằm ở nhà Cứ mỗi lần phát hiện chỗ nào cần tuyển nhân viên Thì cô lại lao đến đó Nhưng rút cuộc vẫn cứ phải lủi thủi ra về Cuộc sống như thế cứ đều đều mà tiếp diễn Chẳng phải là cuộc sống này của cô quá đỗi chán nản hay sao Rồi đến một ngày như bao ngày khác Ôi trời cái con nhỏ kia, mày làm cái gì mà cứ bùng bùng chát chát trên đấy thế hả? Mới sáng banh mắt ra mà mày cứ đập nhạc thế kia, hàng xóm người ta chửi um lên kia. Mẹ cô từ dưới nhà quát vọng lên tầng, mới sáng sớm trên phòng cô đã bật nhạc, phải gọi là Max Volume. Mẹ ơi mẹ à, hôm nay con có chỗ đi phỏng vấn, Thầy đứa ở lớp đại học của con năm ngoái còn thất nghiệp, mới thi tuyển vào công ty đó, xong giờ đang công mong đi làm rồi mẹ à. Cô chạy ra đến cầu thang rồi ngó đồng xuống nhìn mẹ nha nhởn cười. Tay thì vẫn còn đang cầm lọ kem nền cùng với bông mút. Đôi tay thuần thoát tát tát lên mặt một cách thuần thục mà không cần soi gương. À, hóa ra là vậy nên con bé mới vui như vậy. Thôi mình dọn bữa sáng đi, để tôi cùng con ăn sáng rồi còn đi. Ông bố nghe vậy cũng vui lây, cười sảng khoái theo con gái. Mẹ cô lại tất bật dọn đồ ăn, còn cô lại tiếp tục tô vẽ lên mặt mình. Sau một hồi thì cũng chịu xuống nhà Hôm nay tâm trạng tốt nên cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng Đi kèm là chân váy dài xòe màu xanh rêu, Dài đến mắt cá chân Dưới chân là đôi cao gót màu nude Tạo cảm giác chín chắn và cao giáo hơn hẳn Vốn đã xinh lắm rồi Mà hôm nay cô còn trang điểm Thì đúng là rất hút ánh mắt người nhìn Suốt đoạn đường ngồi xe bus Ai ai cũng phải nhìn cô ít nhất hai lần Đến công ty suốt thời gian phỏng vấn Cô biểu hiện rất tốt vì đã có kinh nghiệm đi phỏng vấn nhiều lần. Lúc ra hàng ghế ngồi đợi kết quả thì tay chân cô bắt đầu run bẩn bật. Lúc phỏng vấn không run bằng lúc ngồi đợi kết quả. Cô liên tục xem đồng hồ trên tay. Hôm nay sẽ có kết quả luôn và thời gian công bố là 11 giờ trưa. Đến giờ thì bên nhân sự đứng ra đập người trúng tuyển. Thanh Trúc, Thanh Trúc, Thanh Trúc, có Thanh Trúc đi mà. Đứng ngồi không im, cô cứ ngồi đó lẩm bẩm một mình, khiến người bên cạnh còn phải quay ra trừng mắt với cô. Tôi xin thông báo những người tôi vừa đọc tên đã trúng tuyển, ngày mai sẽ bắt đầu. Tiếng nói của bộ phận nhân sự đã không đi nổi vào đầu cô nữ rồi. Bao nhiêu năng lượng lúc sáng đã biến mất dạng ngay khi không được sướng tên trong danh sách trúng tuyển. Lê từng Bước mỏi mệt rời khỏi công ty, tay vẫn nắm chặt tờ giấy dự tuyển trong tay, cô thẫn thở bước đi như một kẻ vô hồn. Trên cao, mây đen bắt đầu vần vũ trên bầu trời Như báo hiệu cho một cơn rông sắp kéo đến Gió cũng bắt đầu thổi Những tràng mạnh bạo xuyên suốt những lẻo đường Cô vẫn đi như thế Vẫn là một cái xác không hồn Thẫn thở bước qua từng con phố Đây đã là lần thứ mấy chục rồi chứ Sao cái số cô vẫn cứ đen như thế Sao cái vận chó mực này chưa bị đuổi đi Từng hạt mưa nặng hạt rơi lộc bụp xuống nền đất khô khan vì nắng Từng hạt mưa rũ xuống vai cô bé nhỏ nhắn này Có vẻ như ông trời cũng muốn thàn khóc cho số phận đen đuổi của cô. Hay là lão ấy đang chiêu ngươi vì cô là một tạo vật đen đuổi nhất thế giới này chăng? Mưa, cơn mưa trắng xóa đổ xuống nhanh như tâm trạng của một người con gái nào đó vậy. Lúc sáng với tâm trạng vui tươi, tin tưởng vào tương lai, thì giờ đã không còn sức sống vì lại một lần nữa không nhận được việc. Cô dường như đã muốn đổ sụp trước cái thế giới tàn ác bất nhân này rồi. Lết xác qua từng dãy phố với tâm trạng thất thần, và rồi cơn đau dữ dội bỗng nhiên kéo đến, khiến cô sụp đổ ngay trong phút chốc. Cô ngã trên vỉa hè, ngồi bệt dưới nền đất ướt nhẹp, tay chống xuống đất. siết chặt nắm tay giữa những ngón tay bút mang kia sở đã lấm tấm bụi đất và đám cỏ xanh mơn mờn mà cô vừa mới bứt thận gốc. Nước mắt bắt đầu lan dài theo đôi gò má và nhanh chóng hòa quyện vào cơn mưa vẫn đang tầm tã hơn thế nữa đường kẻ mắt đã nhòe đi theo cơn mưa làm cho mắt cô tạo thành cục đen xì đang lăn dần xuống bọng mắt trông rất dọa người mưa vẫn đang chút xuống tát lên đầu lên mặt cô như những cơn thác đồ ẩm ẩm xì cả cũng đã đến thăm cô rồi hôm nay cô mặc váy a nhưng rồi cô lại mặc kệ nó ngồi đó bất lực và rũ rượi cô chẳng buồn đứng dậy mặc cho những người đi đường qua lại ném ánh mắt thương hại nhìn cô Mái tóc dài gọn gàng, này đã rối tung vì mưa. Chiếc váy giờ đã lấm lem bẩn vì nước mưa và cũng vì bụi đất dưới nền đường. Cô cũng không rõ là váy cô đã có bao nhiêu phần là màu đỏ nữa rồi. Đã mất mặt rồi thì thêm nữa cũng chả hề gì. Bao nhiêu con người đi qua nhưng họ chỉ lướt qua cô rồi lại vô tình chạy đi rối rít trong màn mưa. Một tiếng phanh xe lớn vang lên, xé tan màn mưa. Một chiếc xe máy dừng ngay ở lề đường nơi cô đang ngồi. Chàng trai bước xuống xe, tiến đến gần cô Anh không cởi áo mưa Mà chỉ với tay lấy chiếc ô nhỏ Rồi bật nó lên Tiến lại gần cô, anh nhanh chóng phát hiện Có vết máu ngay dưới nền đất Hốt hoảng, anh cất tiếng Cô, cô gái, cô bị sẻ thai rồi kìa Anh nhìn cô thất thần Thì lại càng hốt hoảng hơn Anh đưa tay đến gần định đỡ cô lên Thế nhưng, do so được ô dù che Nên cô đã có thể mở mắt to hết cỡ Trợn trừng, cô quát lớn Thằng khốn, bà đây còn chưa có bạn trai Thì lấy gì mà có bầu Đờ toàn tập ngay khi Anh nhìn thấy khuôn mặt dọa ma kia Cái khuôn mặt đó có phải là người không đây Giờ đang là xế chiều mà Dù là mưa thì cũng đâu thể nào gặp Quỷ hiện hồn sớm như thế chứ, đúng không bất chợt cào lên Nước mắt nước mũi thì nhào chảy xuống Chồng cô lúc này lại càng gây rợn hơn nữa Trời ơi Sao số tôi lại chó mực như thế này Sao ông trời lại nỡ đối xử với tôi như vậy Đôi tay nhỏ liên tục đập xuống đất Rồi lại đưa tay lên đập vào ngực trái Dường như trái tim nhỏ bé ấy Đã chịu hết nổi cái số chó mực kia rồi Hữu Sao tôi khổ thế này 24 tuổi rồi đấy Mặc cho cô khóc Anh vẫn chỉ biết đứng kế bên nhìn cô Mà không nói được lời nào Thế mà bé bà tám nhiều chuyện đi ngang Lại cứ thích đầm chọt vài câu nghe thật ứa gan Ôi trời Chồng gì mà để vợ nằm ra đất thế kia không biết chứ Hài <cười> Giới trẻ này hay cãi cọ lắm Nhưng trường hợp này lần đầu tôi thấy Những lời bàn tán có to có nhỏ khác nhau Bày ra từ miệng của những người đi đường Họ chẳng cần biết đúng sai ra sao Chỉ cần thấy chuyện là được dịp chỉ trích Đúng là chuyện đời Còn cô thì cứ ngồi đó gào khóc đau khổ Anh thì tay cầm ô Bắt đầu run lên Vì cô nàng bắt đầu cống xé cái áo mưa của anh Cô ở đâu tôi đưa cô về Hạ giọng anh nói với cô Nhưng nào có câu trả lời vẫn là tiếng nấc lên và tay thì vẫn không ngừng hành hạ một tên đang cố làm người tốt. Anh lúc này thật muốn bỏ mặc cô nàng kia, rủi sao họ đâu có quen biết nhau đâu. Nhưng vốn dĩ bản tính thiện lương, thoáng suy nghĩ đôi chút, anh bế bổng cô lên xe máy. Thật lạ kỳ, lần này cô nàng không còn la ó dãy nảy nữa mà cô lại im lặng để mặc anh bế, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt đờ đẫn, cũng may cô còn tỉnh táo nói cho anh địa chỉ nhà suốt quãng đường ấy. Cô chỉ sụ mặt xuống im thiên thít không nói lời nào. Mặc cho mưa vẫn đang rơi và anh chàng tốt cũng chở mình về. Thoáng thấy lạ bởi vì lúc đầu cô còn chửi anh và than trời trách đất. Vậy mà sau khi lên xe thì cô lại chẳng nói lời nào. Anh định hỏi cô vì sao cô lại đi đến bước đường này. Thế nhưng cũng ngay lúc đó anh tự lắc đầu cười khổ và nhủ lòng. Cũng tốt, đỡ đau đầu. Đến nơi bế dìu cô vào nhà, người cô lúc này đã ướt như chuột lột. Trong nhà không có ai, anh dìu cô vào nhà và cô cũng chẳng phản kháng Lầm lũi, cô cứ đi như xác không hồn lên phòng mà thậm chí là chẳng thèm cảm ơn cái anh chàng lãng hoác này tiếng nào. Nhìn theo bóng dáng cô bước thẫn thờ lên trên, anh định bỏ đi, thế nhưng lại không nỡ. Lỡ đâu cô nàng sẽ suy nghĩ dại dột thì sao? Mặc dù anh không biết chuyện gì đang xảy ra cho cô, nhưng đã cứu người thì phải cứu cho chót. Vậy nên anh quyết định cởi áo mưa ra và ngồi xuống chờ đợi. Tiếng nước tí tách bắt đầu rơi trong phòng tắm. Cô đứng đó mặc cho nước xà từ trên đỉnh đầu xuống. Đến cả quần áo, cô cũng chẳng buồn cởi ra. Sau một hồi giấm mưa khiến toàn thân lạnh toát, lạnh cả thân xác lẫn tâm hồn, thì bây giờ xà nước ấm cũng đã xoa dịu cảm xúc của cô đôi phần. Xoạt xoạt, tiếng lột quần áo phát ra nhẹ nhàng, đưa đôi tay ra với lấy bông tẩy trang cùng nước tẩy trang. Cô bắt đầu tẩy sạch lớp make up ma chê quỷ hờn kia đi. Lúc cô hơi tỉnh táo mà soi mình trong gương, cũng suýt ngã ngửa vì bản mặt mình lúc đó. Dũ bỏ lớp quần áo cùng son phấn xuống, cô cảm thấy yêu bản thân mình hơn. Làm gì cũng cần phải yêu thương bản thân mình, không nên hành hạ bản thân. Đó là cách sống của cô, khi cái số chó mực kia cứ đeo bám lấy cô. Và đó cũng là cách dễ làm nhất để cô vượt qua cái số đen hơn đít nổi kia. Sau khi tắm xong, cô liền xuống nhà tìm đồ ăn để lót dạ vì hồi trưa còn bận làn lộn dưới đất khóc than. Tay cầm chiếc khăn lau đầu, cứ vừa đi vừa lau, không để ý gì ngoài cái phòng bếp. Ra đến phòng khách, thì cô suýt làm rơi bát cơm to ú hụ kia, vì giật mình khi trong nhà bỗng có xoái ca. Anh là ai? Sao? Sao lại ở nhà tôi? Đừng nói là trộm. Trộm sao đẹp trai thế kia được? Trên tay không có gì ngoài bát cơm, nên cô chỉ có thể đứng lùi lại, nhìn chằm chằm người đối diện. Anh chàng thì bất ngờ nhìn cô, Có lẽ do không còn lấm lem nước mưa bẩn và khuôn mặt soạn người nữa, nên lúc này cô khác hoàn toàn trong tưởng tượng của anh. Này, anh là tên nào? Bực mình khi hỏi mà không có câu trả lời, cô với lấy cây chổi ở gần mình và dơ lên về phía anh. Thưa mẹ, con là người đưa mẹ về từ ngoài đầu đường xó chợ đó ạ. À? à, xin lỗi, nhìn chả giống anh lúc nãy. Tại vì tôi mặc áo mưa. À vâng, cảm ơn anh. Nãy nhìn anh như trộm chó vậy. Hả? Cô nói gì nhỏ vậy tôi không nghe rõ Lúc này cô bỗng cười hì hì Xua tay À không tôi chỉ đang cảm ơn anh vì đã giúp tôi ý mà Thấy cô có vẻ đã ổn Anh đứng lên nhìn trời rồi cất tiếng Thấy cô như vậy tôi cũng hơi an tâm rồi Mưa cũng sắp tạnh tôi về đây Cô lúc đó chỉ đứng đó gật gù Cảm ơn anh chàng thêm một tiếng nữa Tiện anh ra cổng Cô không quên tặng anh một nụ cười tỏa nắng Lặng nhìn cô đôi chút Anh cũng mỉm cười Rồi rú ga vào xe về phía trước Mưa đã tạnh, cuối bầu trời là cầu vòng tuyệt đẹp Vừa chạy xe, anh vừa ngắm cầu vòng Rồi lại mỉm cười ngây ngô Cô sau khi tiện anh chẳng về Thì cũng đã sớm quên đi nỗi buồn ban sáng rồi Sau bao nhiêu lần đi phỏng vấn Kết quả vẫn vậy Chỉ thêm là hôm nay trời mưa Và dì cả đến hỏi thăm không đúng lúc Nên mới dẫn đến việc cô ăn vạ ở đường thế kia thôi Dù sao, cũng chẳng phải mới bị mà Cũng may khi nãy mặt mũi lấm lem Nên không ai nhận ra Mai ra đường cũng không lo bị ai nhận ra. Tự cười nói, cô nhảy chân sáo vào nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tối hôm sau, cô cùng bạn đi xuống phố để đi dạo. Chân váy ngắn cùng với áo phông, tóc cột cao phía sau trông cô rất nàng động, không giống với người hôm qua còn lăn lộn ăn vạ ở đường chút nào. Xíu rít với hàng đống gian hàng ở hai bên đường, cô thậm chí chẳng thèm để ý cô bạn đang nhìn mình với ánh mắt khác lạ. Cơ mà đối với cô thì không quan trọng. Dù sao thì số cũng là chó mực ma. Đi dạo để giải tỏa tâm hồn một chút cũng chẳng sao đâu. Đang rôm rào trò chuyện, cô bỗng để ý một đám người ở trước mặt. Trong đám người đó, có một bóng lưng cô cảm thấy rất quen thuộc, nhưng cô chẳng nhớ là mình đã gặp ở đâu. Cô động não, lục lọi, lắc đầu, dùng đủ mọi cách cũng chẳng nhớ. Vậy nên cô quyết định quên luôn đi khỏi nhớ. Cô bạn đi bên cạnh, thấy cô có những biểu hiện kỳ lạ, Thì vội vàng lùi ra sau một chút rồi nói nhỏ Này, bà không sao chứ? Giật mình, nhìn cô bạn, cô cười hề hề À không, chỉ là thấy hơi quen quen thôi, bà thôi kệ đi Vừa nói, cô vừa kéo tay cô bạn đi lướt qua nhóm người đó Bất chợt, cô nghe người kia nói Tao có biết đâu, con mày đó hình như hơi bị thần kinh Lập tức nhận ra giọng nói nghe quen quen kia Cô lập tức xoay người lại Hóa ra là cái anh chàng xoáy ca nào đó đã từng đưa cô về tận nhà đấy mà. Cơ mà hình như anh chàng đang nói cô bị thần kinh đấy. Không biết cô có nghe nhầm hay không? Đang suy nghĩ, chợt cô nghe thấy có một ông anh trong nhóm hắn cười phá lên. Tao như mày thì tao bỏ mặc con bé đó rồi. Có liên quan gì đâu mà phải quan tâm chứ. Anh đưa cánh tay sạm đen lên gãy đầu, cười ngượng đáp lời. Tao cũng đã định bỏ đi đấy, nhưng mà thấy con bé tội quá, tao sợ nó không được bình thường. Chưa nói được hết câu, anh chàng đã bị cô chạy tới nắm cổ áo. Trước những cặp mắt sững sờ của đám bạn anh, của anh và cả đám bạn của cô, con người cô mở lớn hét lên với anh. Anh nói cái gì hả? Đừng tưởng đẹp trai là muốn nói gì thì nói nhá. Sao anh dám nói tôi bị thần kinh? Thoáng chút sừng sốt, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giật tay cô ra khỏi cổ áo, chỉnh sửa lại. Anh đáp lời. Chưa ai đó trong lúc nằm dưới đất liên tục kêu gào, Khiến tôi bị người đi đường đàm tiếu chứ Không thương hại cô, tôi đã bỏ đi từ lâu rồi Anh, anh Không nói được lời nào Bởi vì lúc này cô quá tức giận gương mặt xinh xắn, thế là bỗng chốc đỏ ửng lên trông thấy Cô bạn của cô vội vàng chạy tới kéo tay cô lại Đi thôi chút đi Nhóm này toàn là trai không đó Hai cô dù sao cũng chỉ là thân con gái Lỡ có chuyện gì thì làm sao chống cự được cơ chứ Tức giận xỉ khói Nhưng không nói được lời nào cô nhanh chóng bị cô bạn kéo đi. trước khi đi, cô bạn cô đã rối rít xin lỗi cả đám. còn anh chàng kia thì cứ nhìn theo cô không chớp mắt, hình như anh đã nói gì dài ấy nhỉ? ngay khi hai người con gái kia khuất tầm mắt, lũ bạn anh bỗng nhao lên châm chọc. chọc chọc, con bé đó nhìn xinh đấy chứ, đừng nói đó là con bé mày vừa nói đấy nhó. một anh bạn lên tiếng, mà mắt nhìn Minh Tuấn không thể chớp nổi. Ừ một cái Tuấn trả lời rất nhanh và không cần suy nghĩ khiến đám bạn gào rú lên Này mày không có tí cảm tình gì với cô ta cả Anh trợn trừng mắt nhìn tên vừa mới nói Mày không phải là không thấy con bé vừa nắm cổ áo tao hử Một tên bạn khác huyết vai Có số điện thoại hay số nhà không cho tao xin Con bé đúng gu của tao Mày mơ đi ai mà cha biết mày thuộc sạc ăn xong rồi bỏ chứ Còn mày nó ăn xong rồi bỏ còn bọn tao có gia đình hết rồi Bà mười tuổi đâu thì cũng nên lấy vợ đi chứ để bọn tao đợi đám cưới mày tới bao giờ đây. Phất tay, anh cảm thán. Quên đi, cái thời này méo tin được đứa nào đâu. Không tin thì đưa tao số nha. Tao méo đưa. Cả bọn cười rộ lên làm người đi đường nhìn cả đám như những tên cô hồn vậy. Bực bội, tức tối đó là tâm trạng của cô lúc này. Dám nói xấu cô cơ đấy còn nói cô bị thần kinh nữa cái cục tức này quả là không nút trôi được mà. Đi bên cạnh... Cô bạn của cô cảm thấy quả là tên kia nói cũng đâu có sai, còn bé này như sắp bị thần kinh ấy. Hay là do tâm trạng không xin được việc kéo dài ấy nhỉ? Không kéo. Bất chợt, cô bạn lên tiếng. Này, chúng ta... Tôi cần im lặng. À à. Thế nhưng, có vẻ như cái số máu chó kia chưa chịu buông tha cho cô. Giữa trời tối lấp lánh ánh sáng ở khắp sàn hàng này và giữa trốn đông người như thế này, Một tên bịt mặt lao thẳng đến Tông vào người cô Làm cô ngã sóng xoài dưới đất Chưa kịp ngồi dậy Cô bạn của cô đã hét toáng lên Cướp cướp bớ người ta Cướp Ngừa ngác nhìn lại Hóa ra cái túi sách cô mang theo Đã bị tên vừa rồi cầm theo của mất dạng Bao nhiêu thứ quan trọng cô để ở trong đó Tiền, điện thoại, nữ trang Ngừa ngác bất chợt cô hòa lên khóc nức nở Bao nhiêu tiền bạc của cô Đều đã để hết vào trong đó Có cả thẻ xe và chìa khóa xe nữa Giờ mất hết rồi, biết phải làm sao đây chứ. Cô ngồi đấy khóc ròng nước mắt nước mũi lem lước hết mặt. Cô bạn cố gọi điện cho công an, nhưng chắc cũng vô ích. Tên cướp cũng chạy mất rồi, giờ có đến thì chắc gì đuổi kịp chứ. Ngồi xuống kế bên cô, cô bạn vỗ vai an ủi, mà trong mặt cô dọa người kia khiến cho cô bạn không khỏi giật mình mà hét lên. Mà cái gì mà ma? Tao! Bực mình trướng mắt lên với cô bạn, rồi lại sụ mặt xuống khóc tiếp. Đừng khóc nữa, người ta đang nhìn bà kia Kệ tôi, tiền của tôi, xỉa khóa xe của tôi, mất hết rồi còn đâu. Thôi mà đừng khóc nữa, tôi báo công an rồi, chỉ còn hy vọng người ta lụm lại được giấy tờ cho bà thôi. Sao số tôi nó đen tới vậy cơ chứ? Cô bạn chưa nói xong thì cô đã sống lên khóc to hơn nữa. Đúng là cái số chó mực của cô vẫn cứ đeo bám cô không buông tha đấy. Đến cả đi chơi còn bị cướp như vậy thì giống sao đây? Đang khóc, cô chợt nghe thấy tiếng của cô bạn thốt lên ngạc nhiên. Ơ, anh... Ngước mặt lên nhìn, trước mặt cô lại là anh chàng xoáy ca nọ. do cô đang khóc, nên lớp trang điểm của cô lại một lần nữa khiến mặt cô như quỷ vậy. Nước nở, cô vừa gặp anh lại hòa lên khóc tiếp. Anh, anh đến đây để chọc tôi đúng không? Số tôi khổ quá mà. kẻ nhân mặt đôi chút, anh cười gượng nói. Được rồi, sao mỗi lần gặp cô là cô lại khóc vậy, lại còn dọa người nữa chứ? Cô bạn cô thấy cô đang khóc như thế Bèn trả lời thay cô Xin lỗi anh, nó mới gặp cướp nên... Không nói gì Anh ném cái túi sách đang cầm trên tay cho cô bạn rồi nói Ừ, um, cái túi này phải không? Ngờ ngác Cô nín khóc quay qua nhìn cái túi trong tay bạn mình Đúng là nó rồi Vội vàng kéo cái túi lại kiểm tra Đồ đạc trong túi không mất đi thứ gì cả Quẹt vội nước mắt Cô mỉm cười ngây ngô, quay lên Cảm ơn Thế nhưng anh chàng kia đã biến mất từ lúc nào rồi Quay qua nhìn cô bạn, cô ngạc nhiên. Anh chàng đó đi đâu rồi? Cô bạn lắc đầu. Ai biết, hắn em cái túi ra bỏ đi trong lúc bà kiểm tra túi đấy. Tôi thấy anh chàng này tốt lắm đó. ơ, bà đi đâu vậy? Nhìn cô đứng phát lên rồi chuẩn bị chạy. Cô bạn ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Cô quay lại tròn mắt đáp lời. Đi kiếm anh ta cảm ơn chứ đi đâu? Không đợi bạn cô nói gì thì cô đã chạy vụt đi. Linh cảm nói cho cô biết rằng anh ta vẫn còn chưa đi xa được. Quả đúng như cô nghĩ, anh chàng kia đang lê chậm dạp từng bước trên vỉa hè trước mặt. Nhìn bóng lưng ấy, cô chẳng thể nào nhầm lẫn được. Vừa định chạy lại thì cô đã vội hoảng hốt, hét toáng lên. Bởi vì xung quanh anh xuất hiện ba bốn tên côn đồ, tên nào tên nấy đều cầm theo ống tuyết dài cả khúc. Không đợi anh ngơ ngác, bọn chúng đã lao vào anh mà đập. Tương ấm sát sáng lên người anh khiến cô không thể nào cất tiếng. Hoảng suy nghĩ, cô vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, mở tiếng nhạc cảnh sát lên, vặn volume to hết cỡ. Bọn côn đồ kia vừa nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, liền vội vàng bỏ chạy toán loạn, để lại anh nằm co quắp dưới đất. Vội vàng chạy lại bên anh, đỡ anh dậy, cô rối rít. "Anh, anh có sao không?" Lắc đầu, cố ngồi dậy, anh đáp lời. "Không, tôi không sao đâu." Chợt một dòng máu đỏ thấm chảy vội từ đầu anh xuống, cô hốt hoảng lấy khăn giấy ra lau cho anh vừa lâu cô vừa bối rối cất tiếng xin lỗi vì đã nặng lời với anh và cũng cảm ơn anh vì đã lấy lại cái túi sách cho tôi nhìn cô lúc này vô cùng đáng yêu và xinh xắn nhòa miệng cười anh nhẹ nhàng nói um, không cần cảm ơn đâu nhưng mà nhưng mà nhưng mà cô làm ơn tắt cái nhạc quài hú kia dùm được không chói tai quá thoáng đỏ mặt cô vội vàng tắt điện thoại có cái nhạc chuông um sùm nãy giờ đi Nãy giờ, chỉ mẹ lo cho anh mà cô đã quên bén mình vẫn còn mở nhạc chuông chưa tắt, rồi lại nhẹ nhàng đặt chiếc khăn tay lên trán anh. Thấy hành động dịu dàng lau máu trên trán cho mình, thấy cái nét bối rối ngại ngùng nhưng cũng rất đáng yêu ở cô, anh mỉm cười nhỏ nhẹ cất tiếng. Này, em tên gì thế? Anh cần đi bệnh viện mới được, vết thương nặng lắm, cũng nên đi khám xem anh có bị gãy xương ở đâu không nữa, khám toàn bộ. Mặc kệ lời anh nói, cô vẫn cứ vừa lau máu vừa quan tâm vết thương trên người anh, Viết thương của anh khá nặng nên máu vẫn cứ đang chảy. Mặc kệ điều đó, anh vẫn cứ cười thật tươi. Này, em tên gì? Em... Ấp úng, cô khẽ đáp. Em tên Thanh Trúc. Tên đẹp thật. Khẽ im lặng, cả hai nhìn nhau không chớp mắt. Có lẽ có những mối tình đến lãng mạn và nhẹ nhàng như thế, không quá cầu kỳ và cũng chẳng quá phù trương. Hai con người gặp nhau ở cùng một thời điểm, Sợi dây vận mệnh nhẹ nhàng kết nối họ lại Như một cái duyên Ánh chiều tà ở biển Đang dần buông lớp màn vàng nhạt của mình Bao trùm lấy mọi thứ Tiếng sóng vỗ dì rào Vỗ vào bờ cát Tiếng chim hải âu kêu như đang tìm gọi bạn Những cơn gió mát lành thổi từ ngoài khơi ra Vào bờ biển Khiến cho mái tóc cô xoã tung lên Cùng với làn váy màu xanh dương Bay lất phất theo làn gió Hít lấy một hơi không khí trong lành ấy Cô cảm thấy thật thoải mái Từ phía sau cô, anh mỉm cười, nhìn người con gái trước mặt mình mà mỉm cười. Đã một năm trôi qua, kể từ ngày anh quen biết với cô, trong mắt anh, cô là một người con gái vui tính, yêu đời, dù cho cái số chó mực ấy, cứ bám lấy cô dài dẳng. Nhưng mà anh lại thấy yêu cái số chó mực đó của cô, bởi vì có nó mà anh với cô mới quen nhau. Còn cô thì suốt cả năm qua, cảm thấy vô cùng hạnh phúc bên anh chàng xoái ca này, Mặc dù anh thuộc dạng đủ ăn đủ mặc, không đủ tiền bao gái, thế nhưng từ khi quen nhau, anh đều cố tận dụng hết mọi thời gian để có thể ở bên cô mỗi lúc. Đối với một người suốt hai mươi mấy năm chưa có một mối tình vất vả như cô, thì như vậy chẳng phải quá hạnh phúc rồi sao? Còn về công việc, cô vẫn cứ là chưa tìm được, nhưng cuối cùng thì cô cũng mặc kệ, cứ có nơi tuyển thì anh lại chở cô đi xin hết lần này đến lần khác. Có lẽ dần già cô đã chẳng còn quan tâm chuyện vì sao mình lại chẳng xin được việc nữa rồi. Bước lại gần, xoạng tay ôm lấy cô gái của mình từ phía sau rồi xoay cô lại khiến cô cười tít mắt. Cúi đầu xuống nhìn cô thật dịu dàng, anh cất tiếng. "Đẹp quá em nhỉ?" "Ừm, đẹp thật." Cả hai ngước nhìn lên bầu trời, sắc vàng cam tuyệt đẹp của buổi hoàng hôn làm cho những đám mây hệt như những đám bông gòn vàng ngon mắt. Bên tai cô, anh khẽ nói. Này anh đã tìm được công việc hợp cho em rồi đấy Thoáng vui mừng Cô quay qua anh cười híp mắt Thật ạ Nhìn gương mặt tươi cười của cô Anh gật đầu Thế rồi bằng một động tác không thể bất ngờ hơn Anh nhẹ nhàng quỳ gối xuống trước mặt cô Tay đưa vào túi quần Lấy ra một cái hộp nhỏ bé xinh xắn Thoáng ngập ngừng Anh ngước nhìn cô cất tiếng uhm, Em làm vợ anh nhé Công việc này anh biết hơi khó khăn Nhưng anh xin hứa sẽ làm em hạnh phúc Thoáng sững sờ, cô thật không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Anh đang cầu hôn cô sao? Bụng miệng mình, cố ngăn không cho mình cất tiếng hét lên vì bất ngờ. Thế nhưng, những giọt nước mắt của cô lại tuôn rơi lã trã. Nhìn cô khóc, anh ấp úng hỏi lại lần nữa. Em có đồng ý? Chưa kịp nói hết câu, cô đã gật đầu liên tục. Bằng giọng nói nghẹn ngào, cô đáp lời anh. Em, em đồng ý. Nói xong, cô lập tức hòa khóc. Những giọt nước mắt vui mừng thi nhau lan xuống Anh vội vàng với lấy bàn tay trái của cô Đeo nhẫn cho cô Như thể sợ rằng nếu mình không nhanh Thì cô sẽ đổi ý vậy Ôm bỏng cô lên xoay vài vòng vì vui sướng Anh nói khẽ Cảm ơn em cô bé xui xẻo Chúng ta chắc là có duyên từ kiếp trước Nên anh mới gặp được em Cô bật cười canh khách như đứa nhỏ Dưới ánh hoàng hôn đẹp tuyệt ấy Họ trao cho nhau một nụ hôn say đắm Cuộc sống vốn dĩ thế đấy Đôi lúc, có những chuyện đến bất ngờ mà ta chẳng thể nào biết trước được. Gặp gỡ nhau là do duyên, đến với nhau là do nợ. Nếu bạn cũng có số chó mực như cô gái ấy, thì cũng đừng buồn. Biết đâu, một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Chuyện ngắn, này cô nàng xui xẻo, đợi anh với của tác giả Thuần Vi và Linh Phong đến đây là kết thúc. Hãy bình luận và chia sẻ cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn với số phát sóng tiếp theo.